Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1464 Pháp thuật thần diệu của linh giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, lời của Tân Nguyệt chứa đựng ý uy hiếp không nhỏ nhưng trên khuôn mặt. Xấu xí của Xuân Kỳ hiện vẻ dữ tợn. Nó ngẩng đầu lên, phát ra tiếng giống giận rung trời. Tiếng kêu cực kỳ, cổ quái tương tự như Bách Thú Chi Vương, Lão Hổ cùng rồng ngâm trong truyền thuyết. Phong khởi, thiên địa nguyên khí chung quanh đột nhiên hồi tụ về xuân kỳ mà áp súc, dung hợp một khối cầu đường kính hơn một trượng xuất hiện trong tầm mắt, đồng tử của Lâm Hiên co lại, linh lực bao hàm trong khối cầu khiến hắn có cảm giác sợ hãi. Trình độ thao tác thuần phục thiên địa nguyên khí vượt xa hắn, xuân kỳ không hổ là một trong thượng giới áp thú. Tân Nguyệt công chúa vừa sợ vừa giận, nhưng với tính cách quật cường. Trong mắt nàng hiện một tia quyết tuyệt. Ngọc thủ phất một cái, đánh ra một đạo pháp quyết mang mùi hương lạ, lùng. Cái giỏ kia lật úp xuống, một đạo linh quang ngũ sắc chói mắt từ. Bên trong nở rộ ra. Âm thanh vù vù truyền vào tai từ trong bắn ra hơn trăm cây kiếm tiên. Tân Nguyệt tiếp tục hé mở đôi môi anh đào, niệm ra những cổ chú ngữ. huyền diệu. Pháp ấm trên tay biến ảo càng thần bí. Nhất thời linh quang bắn ra bốn phía, vô số phù văn thâm ảo hiện lên trước người nàng. Nhập Tân Nguyệt chỉ tay một cái, phù văn chợt lóe nhập vào hơn trăm thanh kiếm tiên. Theo chú ngữ của nàng, các kiếm tiên bắn ra hào quang dữ dội dội một màn không thể ngờ xảy ra. Không có khả năng. Lâm Hiên trừng lớn hai mắt, đối với tu sĩ nhân giới tuyệt không làm Được điều này Thần thông bí thuật của linh giới thần kỳ vậy sao Chỉ thấy hơn trăm thanh kiếm tiên đồng loạt hóa thành những đóa tiên Hoa nở rộ Bách hoa khoai sắc rực rỡ mỹ lệ tới cực điểm Điều này sao có thể Kiếm tiên là bảo vật đã thành hình trước mắt Không phải thủ thuật hay huyến thuật mà chân chính biến thành tiên Hoa Lâm Hiên đúng là mở rộng tầm mắt có cảm giác mãn nhãn Hắn càng có Tâm hướng tới pháp thuật thần diệu của linh giới. Xuân vi cũng chừng lớn con mắt. Nhưng giật mình không phải pháp thuật. Thần diệu của Tân Nguyệt mà là nguyên nhân khác. Bách hoa phiêu hương trần. Bách hoa tiên tử nơi linh giới là gì của? Ngươi. Hừ, là sư phó của bản tiên tử. Sao? Sợ rồi phải không? Tân Nguyệt. Tiên tử xoay tròn nhãn châu Nếu mượn danh sư phụ có thể khiến Xuân vi... Ghi... Dừng tay thì không phải đỡ hơn sao. Đáng tiếc Xuân Kỳ nghe xong trên mặt bắn ra một cỗ lệ khí trừng lớn. Đôi mắt lúc này đã biến thành màu đỏ yêu dị. Tiếng giống thê lương vang xa tới vài dặm. mây trên bầu trời toàn bộ bị. Thổi tan đi. Sợ, hồ đổ. Phổ vương ngươi truy sát ta thì không tính. Hai ta chỉ có một chút ăn. Quán nhỏ không nhất định phải diệt sát ngươi. Nhưng bách hoa tiên tử, có huyết hải thâm cầu với ta, ta không làm gì được tiện tỳ kia nhưng, ngươi chỉ nên trách mình đã chọn nhầm sư phụ. Sắc mặt tân nguyệt công chúa cuồng biến, không ngờ lần này lại làm ra. Chuyện lộng xảo thành chuyên. Nhưng hiện tại nói gì cũng vô ích, nàng cười lạnh trả lời miệng lưỡi. Lợi hại có tính gì, muốn giết ta trước tiên hãy phá bách hoa phiêu. Hương trận của bản tiên tử rồi nói sau. Lời còn chưa dứt Tân Nguyệt lại đánh ra một đạo pháp quyết. Các tiên hoa chợt lói linh quang rồi bạo nở ra thành từng mảnh, khắp một vùng, trời đều là cánh hoa đổ mọi màu sắc mỹ lệ. Trên bầu trời hương khí phiêu tán thấm vào ruột gan. Vật tuyệt mỹ thường ẩn chứa kịch độc, chiêu số này Lâm Hiên sớm lính giáo qua, hiện tại muốn xem Xuân Kỳ làm sao ứng phó song đối phương lại coi như không có gì Tiếng gầm thay lương truyền Vào tai ngô xuân Bản tôn thiên sinh bách độc bất xâm Ngươi làm như Vậy chẳng qua là múa diều trước cửa lỗ ban Nói lời này không phải phô trương thanh thế Bách hoa chi độc dính vào Người tu sĩ chết ngay lập tức Nhưng xuân ghi lại không chút gì sắc Thấy thế tân nguyệt thất sắc Nhưng uy lực của bách hoa phiêu hương Chẳng không chỉ chừng ấy Nàng vương ngọc thủ điểm về phía trước. Những cánh hoa phiêu tán trên bầu trời lập tức tụ lại một chỗ. Một cơn. Lúc xoáy mỹ miều xuất hiện trong tầm mắt bên trong có vô số cánh hoa. Đủ màu sắc không ngừng lưu chuyển. Tuy đẹp mắt nhưng những cánh hoa này lại cực kỳ sắc bén khiến người. Cảm thấy sợ hãi. Xuân ti đã tế ra hai hiện bảo vật. Nhưng vừa chạm vào lúc xoáy đã bị. Cánh hoa nhô nhược kia dễ dàng cắt đứt hóa thành phế vật từ trên trời. Rơi xuống. Đồng tử lâm hiên co lại, lấy nhãn quang của hắn đã nhìn ra hai kiện. Bảo vật kia là vật bất phàm. Bách hoa phiêu hương trận này thật là có. Chút môn đạo, cho dù là hắn cũng không dễ bài trừ. Có điều Xuân Kỳ vẫn không chút sợ hãi. Chỉ thấy nó vươn tay, đem quang. Cầu do thiên địa nguyên khí tụ lại lúc nãy đẩy ra ngoài. Tân Nguyệt nào dám khinh thường, sử dụng thần niệm thao túng lục xoáy, do cánh hoa hợp thành nghênh tiếp, oanh, hai đạo linh lực khổng lồ chạm nhau, âm thanh báo liệt rung trời, truyền đất truyền ra. Trong vòng hơn 10 dặm cương phong nổi lên dữ, rồi, những ngọn núi nhỏ bị san thành bình địa, toàn bộ cổ thụ bị nhổ, tận gốc cử thạch hóa thành bột phấn, sắc trời trở nên vô cùng ảm ẩm. Quang cầu do thiên địa nguyên khí tụ thành uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Bách Hoa phiêu hương chuẩn bị đánh đến thất linh bát lạc.